Chương 19 Sư tử và rắn, Harry cảm thấy như thể nó đang đeo thứ bùa đại phước ở bên trong lồng ngực suốt hai tuần lễ liền sau đó, một nụ cười bí hiểm say đắm đã hỗ trợ nó suốt những buổi học của bà Umbrick và thậm chí còn khiến nó có thể nở một nụ cười dịu dàng khi nó nhìn vào hai con mắt lồ lộ khủng khiếp của bà ta. Nó và DQZ đang phản kháng ngay dưới mũi của bà ta Đang làm chính cái điều mà bà ta và bộ pháp thuật sợ nhất Và bất cứ khi nào nó phải bị đọc cuốn sách của Quimbersling khác Trong những giờ học của bà Umbrex Thì thay vì đọc sách Nó lại nhấm nháp lại cái ký ức thỏa thuê về buổi tập, về buổi họp gần nhất Nhớ lại cách mà Neville đã tước thành công khí giới của Hermione Cách thức mà Colin Greveith thấu đáo Thần thuộc bùa cản trở Nhớ lại cố gắng Vất vả suốt 3 tuần buổi họp hay cách thức mà Pavati Patin đã, làm, đã tạo ra được một lời nguyền teo tóp mà cô nàng dùng để hô biến cái bàn đạt tấm kính mách lẻo khiến cho teo lại thành bụi. Nó dần nhận ra là hầu như không thể ấn định được một đêm cố định trong tuần cho cuộc họp DQZ bởi vì tụi nó phải dàn xếp sao cho phù hợp với lịch tập dợt của cả ba đội quyết riêng lẻ, mà mấy cái đội này thì cứ sắp xếp lại. Lịch tập tùy theo điều kiện thời tiết, nhưng Harry không thấy hối tiếc về chuyện này. Nó có một cảm giác là có lẽ ngày giờ họp của tụi nó không ấn định trước như vậy thì sẽ tốt hơn. Nếu có ai dình mò tụi nó thì cũng khó suy ra được một khuôn mẫu nào. Trong mấy chốc, Hermione sáng chế ra đường một phương pháp rất thông minh, khéo léo để thông báo ngày giờ kỳ họp cho tất cả thành viên trong trường hợp tụi nó cần thay đổi cận ghi ngày giờ quá. Bởi vì nếu nhiều người từ các nhà khác nhau cứ băng qua đại sảnh đường để dù gì trò chuyện với nhau hoài thì cũng thật đáng ngờ Hermione đưa cho mỗi thành viên DQZ một đồng vàng galleon giả Lúc đầu Ron rất ư hồi hộp hồ khi mới nhìn thấy cái rổ, cứ tưởng cô nàng thực sự phát vàng thật Hermione dơ lên một đồng vàng để kiểm tra vào cuối buổi họp thứ tư và nói Các bạn có nhìn thấy con số viền quanh cạnh đồng tiền không?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 Khi nào Harry ấn định ngày giờ cuộc họp kế tiếp thì bạn ấy sẽ thay đổi con số trên đồng tiền của bạn ấy. Và bởi vì tôi đã ếm mùa linh động lên tất cả những con những đồng tiền này, tất cả chúng sẽ cùng thay đổi theo để ứng với đồng tiền của bạn ấy. Đáp lại những lời trên của Hermione, mọi người ngây ra im lặng. Cô nàng nhìn quen khắp những gương mặt hướng về mình hơi bị chương hững. Ủa, tôi tưởng đây là một sáng kiến hay ho chớ. Ý tôi nói là, ngay cả trong trường hợp mũ Ambrick bắt chúng ta lộn túi áo ra, thì bạn, thì chúng ta thì cũng không có gì gọi là ám muội trong chuyện mình có một đồng Galeon, đúng không? Nhưng chả nếu các bạn không muốn xài chúng. Terry Booth hỏi, bồ có thể ếm bùa linh động à? Ừ, Hermione đáp và Terry thốt lên một cách yếu ớt. Nhưng đó là cái đó thuộc trình độ kiểm tra pháp thuật tận sức mà. Hermione dáng tỏ ra vẻ khiêm tốn ôi uh, uh, mình đúng mình nghĩ là đúng vậy anh chàng nhìn sững Hermione với vẻ gì đó gần như kinh ngạc vậy tại sao bạn không thuộc nhà Ravenclaw với những với những bộ óc lỗ lạc như não của bồ Hermione dạng dỡ nói à cái nón phân loại cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc về việc có nên xếp tôi vô nhà Ravenclaw không trong lúc phân loại nhưng rốt cục nó lại xếp tôi vô nhà Gryffindor Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta nên xài mấy đồng Galeon này chứ hả? Tiếng đồng ý vang lên dì dào và mọi người đi tới trước để lấy một đồng trong cái rổ. Harry ngoảnh sang Hermione nói Bồ có biết chuyện này nhắc mình tới điều gì không? Không, điều gì. Những cái thẹo của bọn thử thần thực tử. Vodomoth chạm vào một cái thì cái thẹo lập tức uh, đều nóng lên rát bỏng và chúng biết là chúng sẽ phải đến gặp hắn. Hermione nói khẽ Ừ, phải, mình đã lấy ý tưởng từ việc đó, nhưng bồ sẽ nhận ra là mình khắc ngày giờ lên một miếng kim loại, chứ không phải là trên da thịt của các thành viên. Harry nha răng cười, nhét cái đồng tiền vàng giả. Galeon vô túi áo. Ừ, mình cũng thích cách của bồ hơn, mình nghĩ mối nguy hiểm duy nhất khi xài cách này là có nguy cơ tụi mình tiêu béng nó. John đang xem xét đồng Galeon giả của nó với một vẻ hơi sầu đời. Thiệt là xui, mình chưa từng có một đồng galleon thiệt nào để mà nhầm lẫn. Vào trận đầu tiên của mùa Quyết định, đội Gryffindor sẽ đấu với đội Slytherin. Càng đến gần ngày đấu, những buổi họp của DQZ càng bị hoãn lại vì Angelin cứ khăng khăng đòi tập luyện hầu như mỗi ngày. Việc cúp Quyết định đã không được tổ chức. Trong một thời gian khá lâu càng tăng thêm, đáng kể nỗi hứng thú và sự nhộn nhịp chung quanh trận đấu sắp tới. Đội Ravenclaw và đội Hufflepuff đang háo hức quan tâm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 Harry nhận thấy giáo sư Mark McGonagall tha thiết muốn tụi nó đánh bại đội Serithrin biết chừng nào khi bà ân giảm cho tụi nó miễn làm bài tập trong tuần lễ trước trận đấu. Bà nói một cách cao thượng. Ta nghĩ lúc này các trò có nhiều việc để lo. Không ai tin nổi lỗ tai mình cho đến khi bà nhìn thẳng vào John và Harry nói dứt khoát. Ta đã quen thấy cuộc quyết định để trong văn phòng của ta rồi các cậu ạ. Và và ta thực tình không muốn giao nó lại cho, cho giáo sư Snape cho nên hãy dùng những... Thì giờ được rảnh làm bài tập mà luyện thêm, nhớ chưa? Thầy Snape hiển nhiên không kém cạnh chút nào trong vai trò người ủng hộ đội nhà mình. Ông đã xí sân đấu quyết địch cho đội Slytherin luyện tập thường xuyên đến nỗi đội Gryffindor khó khăn lắm mới có sân để tập dượt. Ông cũng giả điếc trước những báo cáo về những mưu đồ độc địa của bọn Slytherin nhằm ám hại các cầu thủ Gryffindor trong hành lang. Khi Alicia Spinnet phải vô bệnh thất vì lông mày cô nàng mọc quá dày và quá nhanh, đến nỗi cản trở tầm nhìn và tắc nghẽn cả miệng, thầy Snape vẫn khăng khăng rằng Alicia át hẳn đã tự ếm lên mình cho bùa rậm dâu dài. Chứ, không, chứ ông không thèm nghe 14 nhân chứng khẳng định là chúng đã nhìn thấy thủ quân của đội Slytherin Miller Bletchay đã dùng một lá bùa ếm Alicia từ phía sau lưng trong lúc cô nàng đang học trong thư viện. Harry cảm thấy lạc quan về những cơ hội của Gryffindor, tụi nó nó cho cùng chưa từng thua đội Malfoy. công nhận là Ron vẫn chưa chơi ngang uh, tầm út, nhưng nó đã đang luyện tập cực kỳ siêng năng để tiến bộ. Nhược điểm lớn nhất của John là chiều hướng mất tự tin khi nó phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn nào đó, nếu lỡ để lọt vô một trái banh thì nó sẽ bối rối ngay, vì vậy mà để hụt thêm nhiều cú khác. Nhưng mặt khác, Harry đã nhìn thấy Zone thực hiện những cú bảo vệ vòng gol hết sức ngoạn mục khi nó tự chủ khi nó tự chủ được và chơi đúng khả năng của mình. Trong một cuộc tập dượt đáng nhớ, Zone đã treo mình trong không trung chỉ còn một tay níu lấy cắn trổi mà đá trái qua phờ ra khỏi gol. Một cú mạnh đến nỗi, trái banh bay vút hết chiều dài của sân đấu và chui toạt vô vòng gôn của đối phương và tuốt đầu bên kia đấu trường. Những người khác trong đội đều cảm thấy cú đá bảo vệ vòng gôn này đáng sợ. Đáng được so sánh với thành tích do Barry Ryan, một thủ quân quốc tế Ái Nhĩ Lan mới đây vừa thực hiện để trả để chống trả truy thủ hàng đầu của đội Ba Lan, Ladislaw Zamoyski. Ngay đến cả Fred cũng nói rằng biết đâu John có thể làm cho anh ta và Josh phải tự hào và rằng hai anh chàng đang rất nghiêm túc cân nhắc đến việc công nhận John có liên hệ máu mù với họ không một việc mà Fred khẳng định với Ron là là hai ông anh nó đã cố gắng phủ nhận suốt 4 năm qua. Điều duy nhất thực sự làm cho Harry lo lắng là không biết Ron sẽ để cho chiến thuật bị quấy nhiễu của đội Streethrin khiến nó nổi khùng lên tới cỡ nào khi tự nó thực sự ra tới sân đấu. Dĩ nhiên Harry đã chịu đựng những trò quạnh quế của bọn Streethrin suốt 4 năm trời qua, những trò như hít gió châm chích, "Ê Potter, tao nghe nó nói." Um, Tao nghe Warrington thề là sẽ knock out mày ra khỏi cây trồi vào ngày thứ bảy, chỉ làm cho Harry bật cười chứ không làm cho máu nó nóng lên được, nó ăn miếng trả miếng. Mục đích của Warrington nghe sao thảm hại vậy, nếu nó nhắm người kế bên ta thì có lẽ ta mới hơi lo lo một tí. John và Hermione cười rộ lên, nụ cười điệu đàng trên gương mặt, Percy Parkinson thì, thì chờ héo quát. Nhưng John chưa bao giờ chịu đựng được một chiến dịch xúc phạm dèo biểu và dọa nạt nào. Khi bọn Slytherin một số là năm thứ bảy John... và bụi con hơn John rất nhiều, chỉ dầm lúc tụi nó đi ngang qua, Wesley, mày đăng ký rừng trong bệnh viện rồi chứ hả? Thì John không cười mà mặt mày tái lét cả đi. Còn khi Draco Malfoy nhại điệu bộ John làm rớt trái phờ mỗi lần, tụi nó nhìn thấy nhau là Malfoy lại giở cái trò này. Thì John đỏ mặt tía tai và nắm tay nó run lên bẩn bật, đến nỗi nó có thể làm rớt bất cứ thứ gì mà. Mà lúc đó nó đang cầm trong tay Tháng 10 qua nhanh với một đợt thời tiết xấu Đầy gió hú mưa gào Rồi tháng 11 đến Trời lạnh như sắt đông lạnh Sáng nào cũng đầy xương giá Và nước lạnh như, làm, và nước lạnh như băng làm nhức buốt cánh tay Vào mặt nếu không được che kín Bầu trời và các trần đại sảnh đường Đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt Núi non quanh trường Hogwarts tuyết đã phủ trên đỉnh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 Zon gật đầu nhưng không nói gì hết. Harry nhớ lại hết sức rõ ràng cái lần Zon vô tình tự ếm bùa ói lên chính của cậu. Lúc này trông Zon cũng xanh lét và toát mồ hôi lạnh y như cái lần đó. Chưa kể đến chuyện lần này nó cũng nhất định không chịu mở miệng ra. Harry nói một cách mạnh mẽ: Bồ chỉ cần ăn một chút điểm tâm là ổn đi thôi." Lúc tụi nó đi tới đại, sành... lúc tụi nó đi tới nơi đại sảnh đường đã đẩy người lên nhanh chóng. Tiếng cười nó.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 Khi đi ngang qua, John cố gắng đọc xem chữ gì được viết trên mấy cái phù hiệu, nhưng tại vì nó đang mắc tính làm sao đưa được John qua khỏi dãy bàn nhà Slytherin thật nhanh, nên nó cũng không nấn ná đủ lâu để mà đọc được. Ở dãy bàn nhà Gryffindor, tụi nó nhận được sự chào đón hết sức nhiệt liệt. Mọi người ở đây đều mặc áo màu đỏ và vàng, nhưng sự cổ vũ nồng nhiệt của Phe ta chẳng những không làm cho tinh thần John phấn chấn lên. Mà dường như còn làm cạn kiệt nốt giọt nhuệ khí cuối cùng cho người nó Ron ngồi hụp xuống cái băng ghế gần nhất Mà trông như thể đang ngồi trước bữa cơm tối cuối cùng của đời mình Bằng một giọng khàn khàn nó nói khẽ Đúng là mình tâm thần lắm mới đi làm cái chuyện này Tâm thần thiệt Đừng có ngu Harry vừa quả quyết nói vừa đưa cho Ron mấy món cốm ngũ cốc để chọn Bồ sẽ tươi tốt mà Lo lắng căng thẳng là chuyện bình thường Ron vẫn rể dĩ mình là đồ bỏ đi, mình là đồ chí giận, bằng cách nào mình cũng không thể chơi được. Mình đã nghĩ sao kia chứ? Harry nghiêm khắc nói, tự tin lên nào, với những cú phá bóng bằng chân của Bồ hôm trước, ngay cả Fred và George cũng nói nó xuất sắc tuyệt vời. Ron quay lại gương mặt bị tra Ron quay gương mặt bị tra tấn về phía Harry đó là chuyện chó ngã phải ruồi, mình đâu có định làm như vậy. chẳng qua mình trượt ngã khỏi cây chổi mà không ai trong độ ngó thấy. lúc mình đang cố gắng cậy trở lên cán chổi thì ngẫu nhiên đá chúng trái qua phờ. Harry tỉnh hồn rất nhanh sau cú ngả nhiên khó chịu ấy, nó nói, ừ thôi, vậy cứ làm thêm vài cú ngẫu nhiên như vậy cũng được, rồi sẽ cầm chắc trận đấu trong tay, được chưa? Hermione và Ginny ngồi xuống đối diện với tụi nó. Cô nàng nào cũng choàng khăn choàng, đeo găng tay, cài nơ màu đỏ và vàng. Ginny hỏi Ron, anh thấy thế nào? Anh chàng đang nhìn đâm năm xuống kế, xuống chút cặn sữa dưới đáy cái chén ăn cố ngũ cốc trứng rỗng, như thể đang cân nhắc một cách thận trọng, âm mưu tự chấm mình xuống đáy chén. Harry nói, Ron ăn căng thẳng. Hermione hăng hái nói, ôi đó là một dấu hiệu tốt, mình cảm giác người ta không bao giờ làm được bài thi tốt nếu như người ta không bị căng thẳng một chút. Từ đằng sau tụi nó vang lên một giọng nói mơ mộng lơ đãng, chào. Đó là Luna Lovegood tự đang từ dãy bàn của nhà Ravenclaw sang sang qua bàn tụi nó. Nhiều người ngó tròng chọc cô bé và một số còn chỉ chó cười cợt công khai bởi vì cô bé đã xoay sở kiếm được một cái nón có hình dạng như một cái đầu bằng sư tử bằng đúng kích thước thật đặt trông trinh lắp đẻo trên đầu. Đưa tay chỉ cái nón một cách không cần thiết, Luna nói Em ủng hộ cho đội Gryffindor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 Cả bọn Gryffindor còn chưa qua hết cơn sốc Về cái nón của Luna Lovegood Thì Angeline đã hất tất chạy về phía tội nó Kèm sát theo là Katie và Alicia Cô nàng này đã nhờ bà Pomfrey ra tay chữa trị mà thoát được nạn dâu Mày dâu rậm rà Angelina nói Khi nào các bạn sẵn sàng Thì chúng ta đi xuống ngay sân đấu Đăng ký danh tánh và thay đồ Harry cam đoan với cô nàng Tụi này sẽ có mặt trong tích tắc nữa thôi. John cần phải ăn thêm chút hiển tâm. Tuy nhiên 10 phút sau, rõ ràng là John không thể ăn uống thêm gì nữa. Và Harry cho là tốt nhất nên đem anh chàng này xuống phòng thay đồ. Khi tụi nó đứng lên để rời bàn ăn, Hermione cũng đứng lên. Hermione cũng đứng lên, nắm lấy cánh tay Harry và kéo nó ra một bên. Hermione thì thầm giọng khẩn thiết. Đừng để cho John nhìn thấy cái ghi trên mấy cái phù hiệu mà bọn Slytherin đang đeo nhé. Harry nhìn Hermione thắc mắc, nhưng Hermione lắc đầu với vẻ cảnh giác. Lúc ấy Ron cũng lự, vừa lững thững đi tới chỗ hai đứa nó, trông vẻ chiến bại và tuyệt vọng. John chúc may mắn. Hermione nói rồi nhón gót hôn lên má Ron và bùi nữa Harry. Ron dường như tỉnh hồn lại đôi chút khi tụi nó băng qua đại sành đường. Nó sờ lên cái chỗ mà trên cái chỗ trên mặt nó mà Hermione vừa mới hôn lên, có vẻ bối rối, như thể nó vẫn Chưa tin chắc chuyện gì vừa mới xảy ra Nó dường như bị phân tâm đến nỗi chẳng để ý gì đến xung quanh Nhưng Harry kịp ném một cái nhìn tò mò Lên mấy cái phù hiệu Có hình dạng như cái vương miệng Khi tụi, khi tụi nó đi ngang qua dễ bàn của nhà Sri Lần này nó đọc ra được hàng chữ khác trên phù hiệu Wesley là vua của chúng ta Với một cảm giác khó chịu là câu này không hề mang ý tốt Harry vội vã kèa John đi nhanh tới tiền sảnh Súng mấy bậc thềm đá Bước ra ngoài trời lạnh cóng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 Cả hai đứa cởi áo thụng ra, John loay hoay phải mất mấy phút khiến Alicia phát tội nghiệp nó và chạy tới giúp một tay. Rồi ngồi xuống lắng nghe bài diễn văn trước trận đấu trong khi tiếng nói xí số bên ngoài càng lúc càng lớn hơn khi đám đông túa ra khỏi tòa lâu đài đi về phía sân vận động. Angelina tra cứu một miếng giấy ra rồi nói Thế này, tôi vừa mới tìm ra đội hình cuối cùng của nhà Solithrin, mấy tay tấn thủ năm ngoái Derrick và Ball đã ra trường rồi nhưng có vẻ như montague lại thay thế chỗ tụi nó bằng một bọn khỉ đột thông thường hơn là bằng người nào biết bay giỏi hai tay mới này tên là Grabel và Gorr tôi không biết nhiều về tụi nó lắm Harry và John đồng thanh nói tụi này biết tốt tụi nó có vẻ không đủ thông minh để phân biệt lưỡi chổi và cán chổi đâu Angelina bắt đầu nói vừa cất tấm giấy Uh, ra vô áo thụ Nhưng mà hồi đó vẫn cứ ngạc nhiên là làm sao mà hai thằng Derrick và Ball xoay sở vô tới dân vận động được mà không cần bảng chỉ đường Harry chấn nán. Uh, Angeline Grabber và cũng được đúc ra từ một khuôn Giờ đây tụi nó đã nghe thấy tiếng hàng trăm bước chân trèo lên những băng ghế nghiêng trên khán đài Một số người hò hát vang vang nhưng Harry chẳng nghe ra được lời ca Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng nó tự biết nỗi lo của nó chẳng nghĩa lý gì nếu so sánh với sự căng thẳng của John John lúc này đang ôm chặt bụng, mắt nhìn trừng trừng về phía trước, quai hàm bệnh ra và nước da sám quét Angelina nhìn đồng hồ nói bằng một giọng lặng trang Tới giờ rồi, mọi người cố lên, chúc may mắn Cả đội đứng lên, vác trồi lên vai, đi đều bước thành một hàng dọc ra khỏi phòng thay đồ để bước vào sân đấu đầy nắng trói trang Những tiếng hoan hô nổi lên chào mừng tụi nó. Harry nghe lẫn trong tiếng đó có cả tiếng hát, mặc dù tiếng bị tiếng hoan hô và tiếng còi thổi át đi. Đội Sriturin đang đứng đợi tụi nó. Bọn đối thủ Sriturin cũng đeo phủ hiệu bạc hình vương miện. Đội trưởng mới của Sriturin là Montego, có tướng tá tương tự như Dudley. Với đôi cánh tay đồ sộ giống như khúc đùi heo muối đầy lông lá. Đằng sau Montego thập thò hai đứa nữa cũng bụ, gần bằng Montego là Graber gọi đang nháy mắt uhm, trong ánh nắng một cách ngờ nghịch và vung vẩy cái chày vồ tấn thủ. Malfoy đứng riêng một bên, ánh nắng chiếu rực giữa cái đầu tóc vàng hoe của nó. Nó bắt gặp ánh nhìn của Harry, bèn mỉm cười đắc trí tay vỗ vỗ lên cái phù hiệu đeo trước ngực. Khi hai đội trưởng tiến lại gần nhau, trọng tài là bà Hush ra lệnh. Đội trưởng bắt tay. Harry có thể nói là Montague đã giáng vặn nát bàn tay của Angelina. Mặc dù Angelin không hề nhăn mặt Cháo lên chỗ ấy. Bà hút và đưa còi lên miệng và thổi Mấy chế banh được thả ra Và 14 cầu thủ phóng vút lên không chung Harry liếc mắt thấy Ron Phóng nhanh về phía các vòng gôn Nó bay lên cao hơn lạng lách để né tránh một trái bugger Rồi vượt ra khỏi khoảng, khoảng Sân đấu rộng lớn Chăm chú tìm kiếm tia sáng lấp lánh Của vàng dòng ở đầu sân kia Đ Draco Malfoy cũng đang làm cái chuyện đúng y như Harry. Và đó là Johnson. Johnson với trái qua, Cô nàng thật là một cầu thủ cừ khôi. Tôi đã nói điều này bao nhiêu năm rồi, thế mà nàng không thèm hẹn hò với tôi. Jordan, giáo sư Mark Gunagan quang lên. Chỉ là một chút thông tin dí dỏ mà, thưa giáo sư, để cho thêm một chút hào hứng. Và nàng đã lặn khỏi Warrington. Vượt qua Montego, nàng ối bị... Bị Graf tống cho một trái Booker từ đằng sau lưng. Montague bắt được trái Quaff. Montague đang quay trở về sân đấu và George Weasley vừa quăng một trái Booker bay về phía đầu. Uh, Montague, anh ta đã đánh rơi trái Quaff rồi. Cattiebell bắt được. Bell của nhà Gryffindor giao banh cho Alicia Spinnet và Spinnet Lời bình luận của Lee Jordan vang khắp sân vận động và Harry lắng nghe hết sức chăm chú giữa tiếng gió hú ù bên tai và tiếng ẩm mỹ của đám đông đang hò hét la ó ca hát. Tách được Warrington, tránh được một trái burger nguy hiểm, Alicia và cung chúng yêu thích điều này, hãy lắng nghe họ, họ đang ca hát gì thế. Khi Lee tạm ngưng bình luận để lắng nghe thì tiếng hát rộ to lên và rõ ràng là phát ra từ cái biển xanh và bạc ở phía khán đài của nhà Sury Wesley không thể chụp được cái gì hết Nó không thể chắn được dù chỉ là một cái vòng gôn Cho nên Sritrin cùng hát Wesley là vua của chúng ta Wesley đẻ ra trong cái sọt giác Nó luôn để cháy qua lọt vô vòng Wesley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta Wesley là vua của chúng ta Và Alicia giao banh lại cho Angeline Jordan lại hét lên Harry chợt trao đảo ruột gan nó sôi lên vì những gì nghe được Và nó hiểu là Lee đang ra sức adi âm thanh của tiếng hát Cố lên Agelin có vẻ như cô vừa đánh bại được thủ môn. Nàng sút, nàng a, thủ môn của đội Sererin Blackjay đã giữ được không thành. Blackjay quăng trái quyết định cho Warrington và Warrington ôm banh bay thiệt nhanh lạng lách giữa Alicia và Katie. Tiếng hát từ dưới khán đài càng dỗ lên mỗi lúc một to hơn khi Warrington càng lúc càng đến gần John. Wisley là vua của chúng ta, Wisley là vua của chúng ta nó luôn để trái qua lọt vô vòng. Whistley là vua của chúng ta. Harry không thể nào chịu đựng được nữa, bỏ mặc cuộc tìm kiếm cho Banishnik. Nó quay lại người lại để xem Ron một bóng hình cô độc ở tuốt đầu kia sân đấu, lượn qua lượn lại giữa ba vòng côn trong khi gã Warrington đổ sộ lao như đạn bắn về phía nó. Và chính Warrington cùng với trái qua Warrington đang tiến về côn. Warrington đã tránh được hàng Booker phòng thủ và chỉ còn thủ môn phía trước. Tiếng hát lại rộ lên từ phía khán đài của nhà Slytherin bên dưới. Whisley không thể chụp được cái gì hết, nó không thể chắn được dù chỉ một vòng gôn. Vậy là cuộc thử thách đầu tiên cho thủ môn mới của đội Gryffindor, Whisley, em trai của tấn thủ Fred và George, một tài năng mới đang lên đầy hứa hẹn cho đội. Cố lên, Ron! Nhưng tiếng gào thét vui mừng đã bùng lên từ đám Slytherin. Ron vừa mới bổ nhào hoảng loạn, hai cánh tay mở rộng và trái quaffer đã bay vù Qua hai tay nó lao thẳng vô vòng gôn trung tâm, đội Slytherin ghi điểm, giọng ly lạc đi giữa tiếng heo dò hò reo và lao ó của đám đông bên dưới Vậy là điểm số hiện nay 10-0 nghiêng với đội Slytherin, xui quá John ơi Bọn Slytherin càng gào tướng lên bài hát, Whisley để trong cái sò rác, nó luôn để trái qua lọt vô gôn Và đội Gryffindor đang lấy lại banh, và Katie Bell đang chiếm lĩnh sân đấu. ly hò hét một cách dũng cảm, mặc dù giờ đây tiếng hát đã vang to đến mức điếc cả tai nên cũng chẳng ai nghe được tiếng anh ta nữa. Wesley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta. Wesley là vua của chúng ta. Harry, chó đang làm gì đó? Angelina gào lên khi cô nàng bay qua Harry để kịp theo Katie. Tiếp tục, Harry nhận ra nó đã đứng yên một chỗ giữa không chung hơn một phút. Quan sát diễn tiến trận đấu mà không hề bận tâm chút xíu nào là trái snick đang ở đâu Hoảng hốt nó lao xuống và bắt đầu bay vòng vòng sân đấu một lần nữa Chăm chú nhìn quanh, cố gắng coi thường tiếng hò reo như xuống vang khắp sân vận động Wesley là vua của chúng ta, Wesley là vua của chúng ta Chẳng thấy dấu tích của trái snick ở bất cứ chỗ nào nó tìm kiếm Manfoy cũng đang bay vòng vòng dục sạo như nó Tụi nó chạm chán nhau giữa chừng sân đấu khi đã bay ngược hướng nhau Và Harry nghe man phai hát to. Weasley để trong cái sọ rác Và chính là Warrington một lần nữa. Lee giống lên. Warrington chuyển, chuyển banh cho Poussey. Poussey vượt qua được spinnet. Nhanh lên nào, Argeline. Cô có thể cản được anh ta. Hóa ra cô không cản được. Nhưng trái burger Fred Weasley ném ra thì là đẹp. À không, đó là George Weasley. Ôi mà ai bận tâm. đằng nào thì cũng là một trong hai người ấy. Và Warrington đánh rớt trái quả phở và Kettiebauer uh, cũng làm rớt luôn vậy là Montague đã lấy được trái quaffer thủ quân Serithrin Montague đã lấy được trái quaffer Montague đang vọt ra sân đấu cố lên Gryffindor chặn hắn lại Harry bay lượn quanh đầu kia của sân vận động đằng sau các vòng vuông của đội Serithrin tự buộc mình đừng có nhìn ngó chuyện đang diễn ra ở phía zone đứng khi may ngang qua thủ môn của đội Serithrin Harry nghe Brace hát hòa nhịp với đám đông bên dưới. Weasley không thể chụp được cái gì hết. Và Pusei một lần nữa lại lách qua được Alicia. Pusei đang tiến thẳng đến mục tiêu, chặn lại Ron. Harry không cần phải nhìn mới biết chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng than thảm khốc vang lên từ phía khán đài nhà Gryffindor. Cùng với một đợt hò reo và tiếng vỗ tay chợt vang trời của đội Slytherin. Harry ngó xuống thấy Pansy Parkinson, mặt khỉ, đứng ngay hàng đầu tiên trên khán đài. Lưng quay lại, với phân lại phía sân đấu bởi vì đang mãi điều khiển dàn hợp sướng cho những đứa ủng hộ đội Shrithrin giống lên. Cho nên Shrithrin cùng hát Whisney là vua của chúng ta. Nhưng tỷ số là 20 không, chẳng là gì cả. Vẫn còn thời gian cho đội Gryffindor bắt được Chessnick và ghi được vài bàn. Và rồi tụi nó sẽ lại dẫn đầu như mọi khi. Harry tự nhủ, nó trồi lên lạ xuống, xẹt ngang xẹt dọc dưới những cầu thủ khác, chạy theo một vật lóng lánh nhưng rốt cuộc cái vật đó hóa ra là dây đeo đồng hồ của Montague. Nhưng Ron lại để lọt thêm hai trái nữa. Giờ đây trong sự mong muốn tìm cho được trái bánh Snick của Harry, mắt mé nỗi hoảng sợ, giá mà cậu nó có thể tìm thấy trái Snick ngay và nhanh chóng chấm dứt trận đấu. Và Katie Bell của đội Gryffindor đã né được Pucey, uh, lặn được Montague và truyền banh khéo lắm. Katie, Katie đã ném banh cho Ronson, Angelina Ronson nhận trái qua. Angelina vượt qua Water Warrington. Cô nàng tiến về phía vòng gôn, cố lên nào Angelina, đội Gryffindor ghi điểm. Điểm số hiện nay là 40-10. 40-10 nghiêng về đội Seraphine và Posey lại có được trái quaff. Harry nghe tiếng cái nón sư tử buồn cười của Luna Lovegood giống lên giữa tiếng hân hoan của vũ của nhà Gryffindor và cảm thấy lên tinh thần. Chỉ còn chênh lệch 30 điểm coi như không đáng kể, tụi nó có thể săn bằng dễ dàng. Harry ném một trái bugger mà Krabble vừa phóng về hướng nó với tốc độ và cường độ của một cái hỏa tiễn. Tiếp tục cuộc lùng sụp điên cuồng khắp sân đấu để tìm cho được trái snake, đồng thời để một mắt canh chừng Manfoy, phòng trường hợp hắn tỏ dấu hiệu đã tìm thấy trái banh vàng. Nhưng Manfoy cũng như nó tiếp tục lao quanh sân đấu tìm kiếm vô hiệu. Pusset ném cho Warrington. Corrigan ném cho Montagu, Montagu trả lại cho Pusey, Johnson sen vào, Johnson lấy được trái quaff, Johnson giao cho Be Bello, khá lắm, à tịnh nói chị Bell bị gold của đội Slytherin tống cho một trái burger và Pusey lại có banh. Weasley đẻ trong cái sọ rác, nó luôn để trái quaff lọt vô phòng, Weasley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta. Nhưng cuối cùng Harry đã nhìn thấy nó, trái Sonic bằng vàng nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bé tí đang lượn lờ cách mặt đất trừng vào tấc ở phía dưới của đội Slytherin. Nó chúi xuống, chỉ trong tích tắc, ma từ trên trời lao xuống ngay bên trái Harry, một bóng mờ màu xanh và bạc nằm dẹp trên cán trổi. Trái Sonic bay men theo, theo một chân cột của mấy vòng gôn, rồi vút về phía kia sạ khán đài sự đổi hướng này có lợi cho Malfoy. giờ đây trái giờ đây đang gần trái Snitch hơn. Harry kéo cây chổi tia chớp của nó quảnh lại. nó và Malfoy lúc này đang ngang t... đang bay ngang tầm nhau. khi chỉ còn cách mặt đất vài tấc, Harry buông bàn tay phải của nó khỏi cán chổi, với tay về phía trái Snitch bên phải nó, cánh tay Malfoy cũng duỗi dài ra với tới chụp. chỉ trong vòng 2 giây, rối nổi liều lĩnh và nín thở, cuộc thi đấu kết thúc. Ngón tay Harry nắm chặt trái banh nhỏ xíu, đang vùng vẫy, móng tay Manfoy bấu chặt và mua bàn tay Harry một cách tuyệt vọng. Harry kéo cây chổi của nó hướng lên, đưa cao trái banh đang vùng vẫy trong tay nó và đám cổ động Gryffindor gào lên công nhận. Tụi nó, tụi nó vậy là đã ghi bàn, chuyện Ron để lọt vòng mấy bàn không đáng kể nữa, sẽ không ai thèm nhớ chuyện đó một khi đội Gryffindor thắng. Dầm, một trái bút vờ tông thẳng giữa. Vào giữa thân lưng của Harry và nó ngã ngửa ra khỏi cây chổi. May mắn là nó chỉ cách mặt đất chừng một thước rưỡi Vì đã lao xuống rất thấp để cháy, bắt chơi snitch Nhưng tụ, nó cũng đau đến nín thở Khi cả tấm lưng chạm phải mặt đất đông lạnh của sân vận động Nó nghe tiếng còi báo hút rẽ lên Tiếng gào từ các khán đài hòa lẫn tiếng sáo, Tiếng hét giận dữ và tiếng chế nhạo Rồi một, cái, rồi một tiếng hụt Rồi tiếng Angelina. Em có sao không? Dĩ nhiên là không sao Harry nói giọng quả quyết nắm lấy tay của Angelina và để Angelina kéo nó đứng lên. Bà Hux đang bay xẹt về phía các một trong các cầu thủ của đội Slytherin ở phía trên nó, nhưng từ cái góc này nó không thể biết được ai là thủ phạm. Chính là thằng côn đồ, côn đồ đó, thằng Crab. Angelina nói một cách giận dữ. Ngay khi em thấy em bắt được trái Snitch, nó rộng luôn trái Boggart vô em. Nhưng mà Harry à, chúng ta đã thắng. Harry nghe một tiếng một tiếng khịt mũi đằng sau lưng, nó quay lại vẫn còn nắm chặt trái snik trong tay. Draco Malfoy vừa đáp xuống bên cạnh nó, mặt trắng bệch vì tức giận. Draco vẫn tìm cách chăm trọng. Nó nói: "Mày vừa cứu đời thằng Weasley nhỉ? Tao chưa từng thấy thằng thủ môn nào dòm như vậy. Nhưng cũng phải vì nó để trong cái sọ giác. Mày thấy thấy thích ca khúc của tao không, Potter?" Harry không thèm trả lời. Nó quay đi để gặp những người khác trong đội đang lần lượt đáp xuống, vừa hò hét vừa đấm tay vào không trung trong niềm hân hoan chiến thắng ngoại trừ John, anh chàng này đã trèo ra khỏi cây chổi, đáp xuống đất ở tuốt bên kia cột gôn, rồi chậm rãi đi trở về phòng thay đồ một mình. Marvall gọi với theo, tụi tao muốn viết thêm hai đoạn thơ nữa. trong lúc Alicia và Kathy ôm thân mật Harry chúc mừng, Marvall vẫn là nhải. nhưng mà tụi tao không thể tìm ra vần vẻ cho mập và xấu, hiểu không? tụi tao muốn hát về má của nó. Angelina ném cho Manfoy một ánh mắt tởm lợn. Đúng là đồ, ăn không được thì phá cho hôi. Tụi tao cũng không kiếm được vần nào cho thằng bất đắc chí vô tích sự. Ấy là về cha của nó, tụi bay biết mà. Fred và George nhận ra Manfoy đang nói về điều gì. Đang bắt tay Harry nửa chừng, hai chàng này chợt khựng lại, ngây cả người hoành lại ngó Manfoy. Angelina lập tức tóm lấy cánh tay Fred bảo... Bỏ qua đi, bỏ qua đi Fred Cứ để cho hắn thét, thét lang Hắn cây cú vì hắn thua Đồ nhóc ra vẻ ta đây ấy mà Mam voi vẫn nhạo bán Nhưng bọn, nhưng mày khoái bọn Wesley phải không Potter Nào là nghỉ hè ở nhà tụi nó Và đủ thứ chuyện đúng không Chẳng hiểu sao mày lại tự vấy bùn Nhưng tao cho là một khi đã bị bọn Morgel đầy ái Thì thậm chí cái ổ sóc tồi tàn của bọn Wesley Mày cũng ngửi được hả ha? Harry chụp tay Josh lại Đồng thời phải kết hợp với sức lực của cả Angeline, Alicia và Katie mới ngăn được Fred nhảy bổ vào Malvoy Hắn đang ha họng cười hô hố. Harry nhìn quanh kiếm bà Hook Nhưng bà đang bận mắng mỏ crap về cú tấn công bằng bugger bất hợp lệ của hắn Malvoy vừa lùi lại vừa liếc mắt hết sức đều cáng Hay có lẽ như thế mày có thể nhớ lại mùi hôi thối của nhà má mày hắn Potter Cái mùi chuồng heo của nhà Weasley nhắc mày nhớ Harry không nhận ra là nó đã buông tay thả ra và nó chỉ biết là trong một giây sau đó cả hai đứa nó đều xông tốc lực vô, đều xông hết tốc lực vô Marfoy. Nó hoàn toàn quên phứt cái điều là tất cả các thầy cô đang nhìn tụi nó, tất cả những gì nó bận tâm lúc này là làm cho thằng Marfoy đau đớn hết mức, không có thì giờ để rút cái đũa phép ra. Nó đơn giản, con nắm đấm tay, con nắm tay đang nắm trái banh sơn尼克 rồi Thẳng cánh thụi vô bụng mafoy thiệt sâu, thiệt mạnh Harry, Harry, George, đừng Harry nghe tiếng kêu la của mấy đứa con gái Tiếng mafoy rú lên Tiếng George sử dùa Một tiếng còi rá lên Và tiếng gào thét của đám đông xung quanh Nhưng nó bất cẩn cho đến khi ai đó đứng gần nó hô, ngăn lại Và chỉ khi sức mạnh câu thần chú quật ngã Ngược ra sau thì nó mới chịu từ bỏ nỗ lực Nện vô mỗi phân cái thân thể mafoy mà nó có thể đụng tới Khi Harry đứng dậy, bà Hooch gào lên, cho nghĩ cho đang đang làm cái gì hả? Chính bà Hooch đã dùng thần chú ngăn chặn để hạ nó. Bà đang cầm cái còi trong một bàn tay, còn tay kia cầm cây đũa phép, cây chổi bay của bà lượn chồng chơi cách đó vài thước. Mangvai thì nằm co rúm trên mặt đất, rỉ và than khóc, mũi ọc cả máu ra. Joss thì phô ra cái môi sưng vù. Fred vẫn còn bị kềm cặp bằng vũ lực của ba truy thủ vào. Và hoàng thượng thì khúc khích cười ở đằng sau, và húc khoa. Ta chưa bao giờ thấy cách cư xử như thế này. Cả hai trò trở về lâu đài ngay lập tức và đến thẳng văn phòng giáo sư chủ nhiệm nhà của các trò đi. Đi ngay, ngay bây giờ. Harry và George xoay bước và hùng dũng bước ra khỏi sân đấu. Cả hai đều thở hồn hền. Không ai nói gì với ai hết. Tiếng la hét và chê bai của đám đông càng lúc càng nhiều ớt, cho đến khi tụi nó đến được tiền sảnh. Nơi tụi nó không còn nghe được gì nữa ngoại trừ âm thanh của chính bước chân tụi nó Harry chợt nhận ra là có cái gì đó vẫn còn đang vùng vẫy trong bàn tay phải của nó Mà tay, bàn tay mà khớp đốt ngón tay đã lạ, bầm dập cái hàm của Malfoy Harry ngó xuống tay mình và thấy đôi cánh bạc của trái banh Snitch thò ra khỏi mấy ngón tay dễ dụa đòi thả ra Tụi nó vừa đi tới cửa văn phòng của giáo sư McGonagall kỳ cũng vừa lúc bà hùng hổ bước tới hành lang đằng sau lưng, bà đeo một cái khăn quàng Gryffindor nhưng bà xé toạc ra ở phần quàng ở phía dưới cổ họng bằng bàn tay run rẩy, trong lúc xải dài bước chân về phía hai đứa trông bà giận bầm gan tím ruột. Bà chỉ vô cửa giận dữ nói: "Vô." Harry và Ron đi vô, giáo sư McGonagall bước vài giọng vòng ra sau cái bàn giấy và đứng đối diện với hai đứa học trò. Cả người run bắn lên vì cơn thịnh nộ khi bà quẳng cái khăn quẳng ra một bên xuống sàn phòng, bà nói: "sao? ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc phô diễn nhục nhã như vậy, hai đánh một, hãy giải thích coi." Harry gượng gạo nói: "Mamfoy khiêu khích tụi con, khiêu khích chó." Giáo sư McGonagall quát lên, rộng nắm đấm của bà xuống mặt bàn mạnh đến nỗi cái nắp hộp bánh quy kéo ô vuông rớt ra và cái hộp bị mở ra đổ tung tóe xuống bàn, xuống sàn mấy cái bánh gừng. Nó vừa mới thua trận đấu, đúng không? Dĩ nhiên là nó muốn khiêu khích trò Nhưng có lẽ cái công bằng nào trên đời này cho phép hai trò làm George ngắt lời bà McGonagall Nó xúc phạm ba má con Và mẹ của Harry nữa Giáo sư McGonagall thét lớn Nhưng thay vì trình sự việc cho bà Hulk xử lý Hai trò quyết định là phô diễn một màn đấu tay đôi kiểu muggle, Phải không? Hai trò có thể hiểu biết chút xíu gì? Em, Cả Harry và George cùng xoay gót ra đằng sau bà Dolores ambridge đang đứng ngay ngưỡng cửa, cuốn trong một cái khăn tràng bằng vải len sần sùi khiến bà càng cực kỳ giống một con cốc. bà ấy đang mỉm cười một cách bệnh hoạn khủng khiếp trông đáng ngại vô cùng đến nỗi harry liên tưởng ngay đến nỗi bất hạnh sắp xảy đến. bằng cái giọng ngọt ngào đống nhất độc hại nhất, giáo sư ambridge lên tiếng: tôi có thể giúp cô không, giáo sư McGonagall. máu dồn lên gương mặt của Giáo sư McGonaghan, bà nói bằng một giọng khô khốc. Giúp, bà nói giúp với nghĩa gì? Giáo sư Albrecht bước vô văn phòng vẫn giữ nụ cười độc địa trên môi. Ủa, tôi cứ tưởng cô sẽ phải biết ơn vì một chút thẩm quyền đặc biệt chứ? Giờ này nếu có những tia lửa sáng nhá lên chẹp ra từ lỗ mũi của giáo sư McGonaghan thì Harry cũng không ngạc nhiên chút nào hết. Bà quay lưng lại một Albrecht nói. Bà nhầm rồi, bây giờ hai trò hãnh nên nghe cho kỹ. Tôi không bận tâm đến cái trò khiêu khích mà voi chọc các trò. Tôi cũng không bận tâm chuyện hắn có xúc phạm mọi thành viên trong gia đình các trò hay không. Tôi chỉ thấy hành vi của các trò quá thô bỉ và tôi sẽ phạt mỗi trò một tuần lễ cấm túc. Đừng có nhìn tôi như thế, Potter, trò đáng bị phạt lắm. Và nếu cả hai trò mà còn... Ah, ah, ah. giáo sư McGonagall nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho mình đủ kiên nhẫn khi bà quay mặt về phía giáo sư Umbrick một lần nữa. Có chuyện gì? Giáo sư Albrecht vẫn chàng miệng rộng thêm và nở nụ cười. Tôi nghĩ chúng đáng bị phạt nhiều hơn là cấm túc. Mắt giáo sư Markorgan bừng mở ra và với việc cố gắng nở một nụ cười tương thích để đáp lại trông bà như thể bị khóa hàm. Thiệt không may, đó là hình phạt của tôi cho là thích đáng bởi vì chúng học sinh trong nhà của tôi, Dolores à? Vẫn nở nụ cười màu mè và Albrecht nói Chà, thật ra, Minerva Tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy điều là Nhận thấy là điều tôi đã Tôi nghĩ đáng kể lắm Để coi nó đâu rồi nhỉ Conalian vừa mới gửi Tôi muốn nói Mụ thốt ra một tiếng cười khe khẽ hết sức giả tạo Trong lúc sực sạo tìm kiếm cái gì trong túi sách tay Ngài bộ trưởng vừa mới gửi tới À phải Mụ lôi ra một miếng giấy da Trải nó xuống Tăng hắng cổ họng om sòm trước khi bắt đầu đọc cái ghi trên đó Aham aham Đạo luật giáo dục số 25 Giáo sư Mark McGonagall kêu lên một cách big, một cách kịch liệt, lại thêm một cái nữa. Ừ đúng vậy. Một Amring nói vẫn mỉm cười, "Thật ra, Minerva, chính cô là người giúp tôi nhìn thấy cái điều mà chúng ta cần sửa đổi, bổ sung thêm. Cô có nhớ là cô đã không thèm đếm dẻ đến tôi như thế nào?" "Như thế nào không? Khi tôi bất đắc dĩ cho phép đội Quicknick Gryffindor được tái thành lập ấy. Cô đã đem trường hợp đó lên ngài Damredor"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 những cơn thịnh nộ khiếp đảm đàng nào đi nữa thì tôi cũng đang đọc bản tu sửa bổ sung đạo luật của chúng tôi. <cười> Thanh tra tối cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao đối với mọi sự trừng phạt, phê chuẩn và hủy bỏ đặc quyền như thế do các thành viên khác của giáo ban đưa ra. ký Tên Cornelius Fuchs, Bộ trưởng Bộ Pháp Thật, Vị Trương Merlin đệ nhất Đảng, vân vân và vân vân. Mụ cuộn tấm giấy ra lại, cất nó vô trong Túi sách tay vẫn mỉm cười, mụ hết nhìn Harry đến George rồi lại ngó Harry, nói Thế, tôi thực sự nghĩ là tôi phải cấm hai trò này chơi quyết địch suốt đời Harry cảm thấy trái, Snake run rẩy như điên trong bàn tay mình Nó nói, giọng nghe xa xăm một cách lạnh lùng Cấm tự em, không được chơi suốt đời Đúng, ông Potter à Thục Ngọc nghĩ, thói tật xấu của các trò xứng đáng với hình phạt treo chổi vĩnh viễn Mụ nói và nụ cười của mụ tét đến mang tai khi mụ ngắm Harry đang vất vả cố gắng hiểu cho được điều mụ vừa nói. Trò vào ông Weasley đây và tôi cũng nghĩ để an toàn người anh em sinh đôi với anh với chàng trai trẻ này cũng nên bị cấm tuốt. Nếu các bạn đồng ý, nếu các bạn đồng đội của Y không kiềm chế được, thì tôi cảm thấy chắc chắn Y cũng đã tấn công ông Manfroy rồi. Dĩ nhiên tôi không muốn trổi của họ, tôi cũng muốn trổi của họ phải bị tì thu.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 Muambrick rời khỏi phòng, để lại một sự yên lặng hãi hùng đằng sau gót chân của mụ. Buổi tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, Angelina thốt lên bằng một giọng trống rỗng, "Cấm, cấm, không có tầm thủ và không có tấn thủ, chúng ta có thể làm được cái trò quỳ gì chứ? Chẳng có chút cảm giác gì là tụi nó vừa mới chiến thắng trận đấu cả." Harry nhìn vào nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy những gương mặt tức tối, thất vọng và chán nản. Riêng đội banh thì túm tụng quanh lò sưởi tất cả mọi người, ngoại trừ rôn, đã biến mất tâm mất tích từ khi trận đấu chấm dứt cho tới giờ. Angelina lặng đứa người nói, không công bằng chút nào hết, tôi muốn nói, vậy chứ thằng Kraft đánh Harry bằng trái burger sau khi đã có hồi còi dứt trận đấu thì sao, mụ ta có trừng phạt nó không? Ginny dầu dĩ nói, không. Cô bé cùng với Hermione đang ngồi mỗi đứa một bên Harry, hắn chỉ bị chép phạt. Em nghe Montague cười diễu chuyện đó lúc ăn tối Alicia càng tức tối Nắm tay của cô nàng đấm thùm thụp lên đầu gối của mình Vậy mà mụ cấm cả Fred trong khi anh ấy không hề làm gì cả Một vẻ mặt khó chịu lộ ra trên gương mặt Fred khi anh chàng nói Tôi không làm được gì không phải là do lỗi của tôi Nếu ba đứa trò mà không giữ lại Thì tôi đã dần thằng nhãi đốn mặt ấy như bột rồi Harry đau khổ nhìn năm năm vào khung cửa sổ tối thui Tuyết đang rơi Chasnick mà nó bắt được hồi đầu hôm bây giờ bay vút quanh phòng sinh hoạt chung, mọi người ngó theo chuyển động của nó như thể bị thôi miên và con mèo Crocsix thì nhảy từ ghế này sang ghế khác, tìm cách bắt chụp được trái banh vàng. Angelina từ từ đứng lên nói, "Tôi đi ngủ đây." Biết đâu tất cả chuyện này hóa ra chỉ là một chức giấc mộng dữ mà thôi. Biết đâu tụi mình sẽ thức dậy vào sáng hôm sau và thấy là tụi mình vẫn chưa thi đấu. Chẳng mấy chốc sau đó, Alicia và Katie cũng đi theo Angelina đi ngủ sớm. Lát sau, Fred và Josh cũng đi về hướng giường ngủ. Trứng mắt nhìn bất cứ người nào, tụi nó đi ngang qua. Chẳng bao lâu sau, Ginny cũng đi ngủ nốt. Chỉ còn lại Harry và Hermione ngồi bên lò sưởi. Hermione hỏi nhỏ, bố có thấy Ron đâu không? Harry lắc đầu, Hermione nói, mình nghĩ là bạn ấy đang tránh mặt tụi mình, bố nghĩ coi bạn ấy. Nhưng đúng ngay lúc đó một tiếng cọt kẹt vang lên đằng sau lưng tụi nó Và bà béo tự quăng mình qua một bên để cho John trèo qua cái lỗ chân dung mà vô phòng Nó thiệt tình, xanh tái, le tái lét và tuyết vẫn còn vương trên tóc Khi nhìn thấy Harry và Hermione nó đứng chết chân tại chỗ Hermione đứng bật dậy lo lắng hỏi Nãy giờ bồ ở đâu? Đi dạo John lầm bầm nó vẫn còn mặc đồ thi đấu của cầu thủ quyết đích Hermione nói trông bồ lạnh cóng rồi lại đây ngồi xuống đi Ron đi tới bên cạnh lò sưởi, ngồi xuống cái ghế bành xa chỗ Harry nhất, tránh nhìn Harry. Trái băng Zonik bị bắt cóc vẫn đang quay bay tít mù trên đầu tụi nó. Ron ngó xuống chân lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi." Harry hỏi: "Về chuyện gì?" Ron nói: "Về chuyện tưởng mình có thể thi đấu quyết định. Việc đầu tiên ngày mai là mình là việc đầu tiên ngày mai mình làm là rút khỏi đội." Harry nói giọng cắt gỏng: "Nếu bầu rút khỏi..." Thì chỉ, chỉ còn lại 3 người trong đội Mình đã bị treo trổi suốt đời Anh Fred và anh George cũng vậy Cái gì? John hét lên Hermione kể lại cho nó nghe toàn bộ câu chuyện Vì Harry không thể nào kể th lại thêm một lần nữa Khi Hermione kể xong John tỏ ra đau khổ hơn bao giờ hết Đều là do lỗi của tôi Harry tức giận nói Đâu phải tại bồ khiến cho mình giận thằng Malfoy đâu Nếu tôi không chơi quick dick quá tổi Chuyện này không dính dáng gì tới chuyện đó Tại bài hot đó khiêu khích tôi nó chẳng khiêu khích được ai hết. Hermione đứng lên và đi tới bên cửa sổ, tách ra khỏi của cãi vã, đứng nhìn tuyết rơi thành cơn xoắn lại va vào kính cửa sổ. Harry nổi khùng lên, nghe đây, bố con thôi đi không? Nếu bố không tự trách mình về mọi chuyện thì tình hình cũng đã đủ bé bé ra rồi. Ron không nói gì, nhưng ngồi nhìn chừng chừng và vạt áo trùng ướt mềm một cách khổ sở. Một lát sau, nó nói bằng giọng buồn nản, đây là điều tội tệ nhất. Ờ, mà tôi từng cảm thấy trong đời Harry cay đắng nói Mình cũng vậy A, Hermione kêu lên giọng cô nàng hơi run run Mình nghĩ ra một chuyện có thể khiến hai bạn vui lên Harry ngờ vực hỏi Vậy hả? Ừ Hermione quay lưng lại khung cửa sổ tối đen như mực Điểm lấm tấm những bông tuyết. Một nụ cười té tét trên gương mặt cô nàng Bác Hagrid đã trở về